Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 410 Nếu như trời mưa rồi, ngươi sẽ cho ta che dù sao? Lâm Ý thiền Bá Vương Điều ước Bất quá hắn hiện tại say thành như vậy, cùng hắn cũng không nói ra rõ ràng Cố niệm thâm âm thanh lại ở phía trên nàng vang lên, lâm ý thiển ngươi nói. Cảm giác muốn chất vấn nàng cái gì? Lâm ý thiển ngửa đầu cùng cố niệm thâm đối mặt, nói cái gì? Sân thượng cùng căn phòng đèn đều không có mở, chỉ có thể mượn bên ngoài đèn đường cùng mặt biển phản chiếu để cho hai người có thể nhìn thấy với nhau bộ mặt đường cong. Với nhau cặp mắt đều giống như biển sâu, đều giống như vạn rằm tinh không. Sâu không lường được sa không thể chạm. Cố niệm thân chân lại đi phía trước một chút, cùng Lâm Ý Tiễn giãn chặt hơn, sau đó hỏi: "Hôm nay ngươi tại sao phải đi trường trung học phụ thuộc bên kia, tại sao không mặc ra thuộc của ta quần áo?" "A." Hắn còn không thấy ngài tới chất vẫn người nhà áo thi đấu. Lâm Ý Tiễn cười lạnh, "Không phải có người cho ngươi mặc rồi sao, ta mặc nào có người ta xuyên đẹp mắt." Thật sự là không nhìn được chua chát ngữ khí. Giống như là ngược một chai giấm đi ra Ai mà Cố niệm thâm cao mày Hồi tưởng rất nghiêm túc Không giống như là đang nói láo Cái tên này thật sự không nhớ rõ Cái này cần say tới trình độ nào Chính mình yêu thích nữ nhân cùng hắn Xuyên trang phục cho cặp đôi hắn đều không nhớ rõ Nếu như bị tịch hạ biết rồi Bệnh tình phỏng chừng phải thêm trọng Cố niệm thâm nghĩ một lát như là không nhớ ra được Lại tiếp tục dùng bá đạo ngư khí chất vấn lâm ý thiện, ta có chưa từng nói qua, để cho ngươi mặc quần áo đến xem trận bóng, ngươi không có mặt còn chạy đi phe địch rồi, để cho cái đó tiểu lưu manh ở trước mặt ta được nước, ngươi đem lời ta nói làm gió bên tai rồi sao? Hắn rất tức giận, nâng lên một cái tay nhẹ nhàng nhéo một cái lỗ tai lâm ý thiện. Còn chưa hết giận, hắn lại cúi đầu trực tiếp dùng răng cắn lâm ý thiện rái tay. Chợt một trận hơi nóng ở bên tai nhẹ Lâm ý thiện cảm giác một cổ dòng điện theo lòng bàn chân của nàng tâm xuyên thấu nàng cả người Tê tê dại dại Nàng hai chân mềm nhũng, suýt nữa tuột xuống Lúc này, một trận gió biển thổi qua tới cố niệm thâm run dày Lâm ý thiện ôm chặt hắn trở về phòng lại nói Lơ đáng ôm nhục Cố niệm thâm không cho nàng trở về, nói rõ ràng trở về nữa Hắn buông tay ra Lâm Ý Thiển hông, xoay người cùng Lâm Ý Thiển cùng nhau tựa vào cửa kính lên, sau đó lại dắt tay nàng kéo lấy nàng cùng nhau ngồi xuống. Hắn ngửa đầu, sau ớt khoác lên trên thủy tinh cặp mắt thấy vọng vô tận bầu trời đêm. Đẹp mắt trong con ngươi toát ra một tia nhàn nhạt đau buồn. Hắn môi mỏng hơi hơi động động, lẩm bẩm nói. Tối hôm nay sao rất nhiều, Lâm Ý Thiển ngươi ở bên kia nhìn thấy không? Lâm Ý Tiễn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một mảnh đen như mực, nào có sao. Một chút tinh thần cũng không nhìn thấy. Chẳng lại nàng ở bên này thấy không, bọn họ hay không ngồi chung một chỗ mà rồi sao? Xem ra là thật sự say rồi. Thật giống như trời muốn mưa. Bầu không khí trầm mặc một hồi, trong miệng Cố Niệm Thâm bỗng nhiên lại phát ra lẩm bẩm một câu. Lâm Ý Tiễn gật đầu, Vâng trời muốn mưa, dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa Bằng không làm sao biết một chút sao cũng không có chứ Ngươi có thêm đã đến mưa sao Cố niệm thâm bỗng nhiên quay đầu nhìn lâm ý thiền Thâm thúy trong con ngươi, lóe lên lân lân quang Giống như là trong bầu trời đêm đột nhiên có ánh sao Không có bình thường như thế thanh lãnh Không có bình thường như thế ngạo kiều Là ôn nón có nhiệt độ Lâm ý thiển đáy lòng mềm mại nhất địa phương giống như là bị đụng một cái, nhịp tim ngừng một giây. Nàng nhìn lấy cặp mắt nam nhân rất lâu cong môi cười hỏi. Nếu như ta mắc mưa, ngươi sẽ cho ta che dù sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Thích nhất lão bà. Cố niệm thâm cũng cười lên ừ Không chút do dự một tiếng đáp lại ở bên tai của lâm ý thiển vang vọng qua một lần lại một lần. Mặc dù là hắn lời say, mặc dù hắn ngày thứ hai dậy khẳng định liền không nhớ rõ, nàng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Giống như là ngâm vào trong mật quán ngọt ngào coi như nàng cùng hắn cùng nhau say rồi, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ cùng nhau quên mất. Lâm Ý Tiễn suy nghĩ, đầu thận trọng hướng trên cánh tay của Cố Niệm Thâm dựa vào. Mềm nhũn sợi tóc cọ sát cánh tay của Cố Niệm Thâm, hắn thân thể chợt cứng một cái chớp mắt, sau đó tay từ phía sau Lâm Ý Tiễn đi xuyên qua, ôm lấy hông của nàng. Tại sao không có mặc quần áo của ta? Đột nhiên hắn lại nghĩ tới áo thể thao Hắn trong mắt khổ sở nhìn lấy Lâm Ý Thiền, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Lâm Ý Thiền lắc đầu một cái, không có. Thích còn đến không kịp. Tay trái của nàng nâng lên, đặt ở cố niệm thâm bên trái lồng ngực. Cảm thụ hắn nhiệt độ cùng nhịp tim. Ngón tay của nàng có chút run rẩy, cố niệm thâm bỗng nhiên giơ tay lên nắm cổ tay của nàng, dùng sức kéo một cái. Để cho hai người mặt đối mặt. Nhìn chầm chầm nàng bá đạo nói Vậy ngươi hôn ta một chút Lâm ý thiền Uống rượu say nam nhân thật không treo chọc nổi Bắt đầu làm nũng so với lâm tiểu ngư còn nhỏ còn muốn dính người Lấy hắn uống rượu say liền gảy hết tấm ảnh niểu tính Nàng hẳn là muốn lấy điện thoại di động đem hắn tối nay muốn làm gì thì làm cho làm bản sao Ngày mai để cho hắn nhìn Lâm Ý Thiển không có nghe cố niệm thâm. Nàng hỏi. Vậy ngươi biết sai lầm rồi sao? Nàng ra vẻ tức giận sọng. Cố niệm thâm một chút tính khí cũng không có, gật đầu, sai lầm rồi, sai lầm rồi, ngươi nói cái gì đều là đúng, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Nàng nói cái gì đều là đúng, nói cái gì hắn đều nghe. Trong mắt Lâm Ý Thiển thoáng qua một vệt giảo hoạt, nàng hỏi. Vậy ngươi nói cõi đời này ai đẹp mắt nhất? Cố Niệm Thâm không chút do dự trả lời. Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền lại hỏi, ai ôn nhu nhất? Cố Niệm Thâm vẫn không có làm suy nghĩ, Lâm Ý Thiền, ngươi? Trên mặt Lâm Ý Thiền rảo hoạt nụ cười dần dần biến mất, thích nhất ai? Lão bà. Cố Niệm Thâm trả lời xong, nâng hai tay lên ôm tổ của Lâm Ý Thiền. Trực tiếp đem Lâm Ý Thiển té nhào vào thô sáp sàn nhà gạch lên. Cúi người hôn lên. Người thích nhất ai? Lão bà. Lâm Ý Thiển nhìn lấy bầu trời cười vừa cười. Thật muốn làm bản sao làm chứng cớ. Lâm Ý Thiển tối hôm qua ngủ không hề tốt đẹp gì. Sáng sớm ngủ rất mê. Cũng không biết tình. Nàng mở mắt nhìn trên tường chung đều đang nhanh 9 giờ. Nàng xoay mình chuẩn bị thức dậy, nhìn thấy bên người nằm nam nhân, nàng kinh ngạc sững sốt. Đây là bọn hắn ngủ ở chung với nhau mấy lần bên trong, nàng lần đầu tiên mở mắt hắn còn ở trên giường. Hoặc là liền thật sớm đi rồi, có lẽ đã trải qua thức dậy rửa mặt xong thay quần áo xong rồi. Nam nhân nhắm mắt lại, ngủ thật giống như còn rất thơm, nửa người trên không mặc quần áo, bà vai đường ở bên ngoài. Lâm ý thiển thu hồi rời giường tâm tư, chống lên tay lại buông lỏng. Bên nàng nằm xuống, nhìn lấy nam nhân ngủ say gò má. Sóng mũi cao kiểu lớn lên lông mi, nhấp nhẹ bờ môi. Thật là đẹp trai. Nàng ý tưởng đột phát, nghĩ yếu phách hạ lai like làm khóa màn hình. Động tâm lập tức sẽ hành động, nàng xoay mình ở bên kia trên tủ đầu giường bắt được điện thoại di động, mở ra máy chụp hình. Hướng về phía mặt của nam nhân, liên tục chụp mấy bức Chụp gò má, nàng lại muốn chụp ngay mặt. Nàng gión ra gión xén bò dậy ngồi điện thoại di động máy thu hình hướng về phía ngủ say cố niệm thâm ngay phía trên. Vừa muốn án chụp hình ánh mắt của nam nhân bỗng nhiên mở ra. ngươi đang làm gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 4.12. Cái này không có liêm sỉ khốn khiếp. Cố niệm thân cảnh giác liếc nhìn Lâm Ý Thiền điện thoại di động máy thu hình, sau đó đưa tay muốn cướp điện thoại di động của nàng. Cái này ngu ngốc lại thừa dịp hắn đi ngủ chụp lén hắn. Lâm Ý Thiền nhanh nhẹn tránh thoát. Sau đó nàng nghĩ tìm lung tung cái lý do Nghĩ nhìn một chút ngươi nhan giá chỉ trải qua không lịch sự Trải qua Được điện thoại di động kèm theo máy thu hình khảo nghiệm Lý do này rất hoàn mỹ Cố niệm thâm nhíu mày kết quả thế nào Hắn nhan giá chỉ còn cần điện thoại di động máy thu hình tới khảo sát Lâm ý thiện nói Ngươi họ hẳn là lầm Cố niệm thâm nhìn lấy nàng không nói lời nào Ra hiểu nàng nói tiếp. Lâm Ý thiền cười hắc hắc, ngươi hẳn là họ chỉ. Khủng long. Cố niệm thâm phản ứng cực nhanh, tối rồi sắc mặt. Lâm Ý thiền ý thức được nguy hiểm, vội vàng hướng dưới giường trốn. Muốn chạy. Cố niệm thâm động tác nhanh hơn, hắn ngồi dậy, một cây tay kéo lại Lâm Ý thiền quần áo đại lực đánh một nửa, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Lâm Ý Thiển ngã xuống giường, cố niệm thâm một cái tay bấm lên hắn, sau đó một cái chân dài vượt qua thân thể của nàng, ngồi ở trên người nàng. Hai tay đem nàng hai cách không an phận tay vững vàng khống chế được. Trong mắt mắt nhìn xuống nàng toét miệng lộ ra dày đặc răng trắng, ngươi còn biết sợ. Mới vừa thức dậy trên người hai người y lượng đều rất có hạn cố niệm thâm cả nửa người đều là trần trùng, lâm ý thiền ăn mặc tơ lụa quần ngủ, hai cái thon dài trắng nón chân không có chút nào che chắn tại cố niệm thâm dưới người. Chỉ tần thoáng động một cái, liền có thể va chạm vào cố niệm thâm nơi nào đó. Nàng thử mấy lần, mặt đỏ đến cổ, nàng xấu hổ trợn mắt nhìn cố niệm thâm, mau xuống đây. Cố niệm thâm thật bất ngờ, lâm ý thiện lại xấu hổ rồi. Cái này từ nhỏ đã tại trước mặt mọi người không biết xấu hổ không có tao ngu ngốc lại xấu hổ rồi. Nhìn lấy nàng ửng đỏ mặt, giống như là có thể đang câu dẫn hắn. Hắn tâm bị câu ngứa một chút, không được quý người xiết lại gần nàng, bờ môi khơi màu một cái hài hước đường cong từ đâu xuống. Bỗng nhiên trầm thấp khàn khàn giọng nói, nương theo lấy hắn ấm áp khí tức. So với năm xưa rượu ngon còn muốn thuần hậu say lòng người mấy phần. Thân thể của Lâm Ý Thiển Trong nháy mắt giống như là bị quất đi tất cả xương một dạng, mềm yếu vô lực. Nàng nhìn gần trong gang tấp nam nhân, sâu không thấy đáy trong mắt đen thoáng ánh lên cố ý hài hước. điệu bộ lên yêu nghiệt còn muốn riêng rúa lẳng lơ mị hoạt. Nàng bị đầu độc nghĩ chủ động mở ra hai chân, lớn tiếng kêu. Lão ông đến đây đi. À, à. Lâm Ý Thiển ngươi quá sắc. Lâm Ý Thiển ngừng lại sắc tâm, đỏ mặt đối với cố niệm thâm mắt trờn trắng, cố niệm thâm ngươi có xấu hổ hay không? Thân thể nàng lại bắt đầu giãy ruột. Có thể cố niệm thâm như cũ không cho để cho nàng phải xính, hắn thắt lưng lại đi xuống đè ép một chút, môi cũng nhanh muốn cùng Lâm Ý Thiển môi đụng phải mới dừng lại, liền duy trì như vậy mập mờ tư thế cặp mắt cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Ngươi gần đây rất xa ngươi biết không? Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhẹ, lông hồng một dạng theo lâm ý thiển đầu quả tim lên cả vào. Nàng cả người co rút một cái, an không chịu được muốn nhúc nhích thân thể. Bắp đùi rõ ràng cảm giác được thân thể của cố niệm thâm đang thay đổi hóa, nhất là nơi nào đó, nóng lời hại. Cách này không có liêm sỉ khốn khiếp. Theo tối ngày hôm qua uống rượu say trở lại liền bắt đầu trêu đùa nàng. Chẳng lẽ hắn quên hắn ngày hôm qua vẫn cùng mang mang bệnh tiền nhiệm xuyên trang phục cho cặp đôi rồi sao? Nửa người dưới suy tính đại vương bát. Lâm ý thiện nghĩ đến cố niệm thâm ngày hôm qua cùng tịch hạ mặc trang phục cho cặp đôi trong lòng vẫn là không khống chế được bước lên vị chua. Cố niệm thâm ngươi không nên như vậy. Như vậy nàng sẽ bị lạc phương hướng. Sẽ thất thủ sâu hơn. Không thích cũng không cần cho nàng một chút xíu hy vọng để cho nàng tiếp tục một người thích nàng, một người kiêu ngạo thích hắn. Haha, ha, ngọt đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 413. Gả cho toàn dân nam thần. Nàng câu này rất nghiêm túc thỉnh cầu, giống như một chậu nước lạnh tưới vào cố niệm thâm vừa muốn thiêu đốt trên thân thể. Tâm cũng đi theo chợt lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì sao? Hắn mặt lạnh từ trên người lâm ý thiển đi xuống, tiếp lấy đã đi xuống mà, tầm lên đặt ở áo ngủ bên giường, phủ thêm hướng cửa phòng vệ sinh phương hướng đi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn lánh ngạo bóng lưng xoay người liền muốn biến mất ở trong tầm mắt của nàng rồi, nàng lại khẩn trương trở mình một cách bò xuống giường đuổi theo kêu hắn cố niệm thâm. Bước chân nàng theo tới cửa phòng vệ sinh nằm ở trên không cửa. Cố niệm thâm vừa mới chuẩn bị đóng cửa thấy Lâm Ý Thiển tới rồi, tay hắn theo trên cửa thu hồi đi liếc nàng một cái lạnh nhạt đem tầm mắt rời đi. Mặt kệ Lâm Y Thiển còn đang nhìn hắn. Hắn trực tiếp đi tới trước bồn cầu. Lâm Ý Thiển biết hắn muốn làm gì, vội vàng quay lưng lại, dựa lưng vào tường, không thấy được người khác, ngược lại có dũng khí đem kẹt ở mép nói nói ra. Thật ra thì vẫn là man đẹp trai, bằng không ngươi làm sao sẽ bị giám khảo ho bôi toàn dân nam thần. Bằng không, làm sao sẽ có nhiều người như vậy thích ngươi. Ta cũng thí. Nàng nói xong nhịp tim như lôi thật giống như muốn từ trong thân thể nàng nhảy ra ngoài Nàng vội vàng dùng tay dùng sức bấm lên chờ đợi cố niệm thâm cho nàng đáp lại Nhưng là Sau lưng thật lâu không có động tĩnh, vốn nên là có tiếng nước chảy cũng không có Chuyện gì Lâm ý tiền nháy mắt mấy cái Nghi ngờ xoay người, nam nhân thân ảnh cao lớn không biết lúc nào đến sau lưng của nàng, nàng vừa quay đầu liền chống lại hắn trên cao nhìn xuống ánh mắt. Nàng sợ đến lui về sau một bước, ngươi làm sao một chút âm thanh cũng không có. Hỏi xong nàng chú ý tới dưới chân cố niệm thâm, phát hiện hắn đem giày cho tởi rồi. Cái tên này có đục đi cố ý như vậy không cho nàng phát hiện, sau đó nàng xoay người dọa cho giật mình ạc. Cố niệm thâm đen như mực hai con ngươi bình tĩnh nhìn lấy lâm ý thiện, vậy còn ngươi? Nhiều người như vậy thích ta, ngươi thích không? Biết rõ hỏi cái vấn đề này chính là đang tìm ngược, nhưng hắn lại còn tâm tồn từng chút hy vọng có phải hay không là lâm ý thiện cũng từng đối với hắn một cái nào đó trong nháy mắt động tâm qua. Có thể, bên cạnh nàng sớm đã có một cái tống thường lâm. Lâm ý thiện không phản ứng kịp ý của cố niệm thâm. Ta cái gì? Ngươi không cảm thấy ngươi rất may mắn sao? Gả cho toàn dân nam thần. Cố niệm thâm nhàn nhạt một câu, ánh mắt theo trên mặt Lâm Ý Thiển rời đi, xoay người trở lại bồn cầu bên. Lâm Ý Thiển. Vậy hắn làm sao không cảm giác mình rất may mắn, cưới bao nhiêu nam đồng bào cùng nhau đuổi theo qua nữ hài, cưới nắm giữ ngàn vạn phen miêu yêu. Lâm Ý Thiển hướng về phía bóng lưng của cố niệm thâm lườm một cái, có thể nhìn hắn cái kia ngạo kiều dạng, lại không nhìn được phối hợp hắn cảm tạ ăn đức quý người gật đầu, vâng tiểu nhân may mắn. Có thể nói rất chân chó rồi. Cố niệm thâm quay đầu mặt không biểu tình nhìn lấy nàng ta đây hiện tại cho ngươi cái cơ hội đền bù ngươi tối hôm qua không có giúp ta tắm rửa liền đem ta kéo lên giường sai. Lâm Ý Thiển Hắn tối hôm qua uống say như chết trở lại Để cho nàng nghe thấy cả đêm mùi rượu thiếu chút nữa gì ứng Nàng không đem hắn thả trên ban công mặt kệ coi như rất nhân nghĩa Hắn vẫn còn có mặt trách nàng không cho hắn tắm rửa Tên khốn kiếp này ở đâu ra mặt Tới giúp ta thả nước tắm đi Cố niệm thâm lấy vương giả ngạo thị quần hùng tư thái phân phó lâm ý thiện một tiếng Sau đó đem ánh mắt thu hồi đi Trong phòng vệ sinh rút cuộc có ào ào tiếng nước chảy. Lâm ý thiền. Mia nhà nó. Nói như vậy nhiều chính là vì sáo lộ nàng cho hắn thả nước tắm. Người này còn có thể hay không thể nội dung chính mặt. Nằm mơ đi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Môn mi muốn cùng đa đi cùng nhau ngâm tắm sao? Nàng không thể nhịn được nữa, đưa tay chỉ cố niệm thâm cảnh cáo. Ngươi không nên được voi đòi tiên, sau đó ngươi nếu là lại uống rượu say trở lại, liền chính mình ngoan ngoãn đi phòng khách ngủ, ta sẽ không lại chiếu cấu ngươi. Cố niệm thâm không có gấp trở về nàng, không nhanh không chậm ấm xối nước nhấn nữ, sau đó đến bồn rửa tay trước mở ra vòi nước. Một bên rửa tay một vừa nhìn Lâm Ý Tiễn cười lạnh, "Ta nhìn ngươi tối hôm qua lợi dụng ta uống say, buộc ta khen ngươi chờ coi, khen ngươi ôn nhu coi ta là con chó nhỏ một dạng trêu chọc rất vui vẻ sao?" Lâm Ý Tiễn sống lưng chợt lạnh. "É bơ, bơ bơ bơ bơ." Hắn không phải là hát đoạn tấm ảnh rồi sao, tại sao còn có thể nhớ đến? Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại cố niệm thâm. Hắn đã đem cái kia âm trầm ánh mắt thu hồi, như không có chuyện gì xảy ra tại đánh răng Xem ra lần sau hắn uống say, nàng cũng phải cẩn thận một chút, thật may tối hôm qua nàng quá biểu lộ tâm tư. Lâm ý tiện rất trột dạ, bước chân theo tâm, hướng trong phòng vệ sinh đi, đến bồn tắm trước mở ra nước nóng, điều tốt nhiệt độ. Nàng xoay người nói với cố niệm thâm. ngươi đi ra ngoài trước xuống, ta muốn dùng xuống nhà vệ sinh. Cố niệm thâm không để ý tới nàng trực tiếp ở trước mặt nàng đem bên ngoài áo ngủ tởi rồi, sau đó tay thả vào bên hông. Không biết xấu hổ đại vương bát. Thật muốn cho hắn một cước đá phế hắn, hắn đi học thời điểm thanh lãnh cao quý khẳng định đều là giả bộ trang cho tịch hạ nhìn. Bản chất thật ra thì là một cái đánh tên háo sắc, đồ điên. Đa đi môn mi, các ngươi muốn cùng nhau ngâm tắm sao? Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới Lâm Tiểu Ngư thanh âm non nớt, tò mò ngữ khí xen lẫn vẻ hưng phấn. Thật giống như gặp phải Việt hay. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Nhìn thấy trên người Lâm Tiểu Ngư mặc quần áo, Lâm Ý Thiển khóe miệng không tiếng đồng co gắp hai cái. Trong đầu chỉ văng ra bốn chữ. Nữ trang đại lão. Môn mi cái váy này là cho vợ ta mua sao? Ta xuyên cũng tốt thích hợp đây. Lâm tiểu ngư lôi kéo trên người màu hồng tiểu công chúa bầy, lại xoay một vòng, hài lòng cực kỳ. Bản vương tám nhất trôi cất, không chấp nhận phản bác. Lâm ý kiện nhìn lấy làm điệu làm bộ lâm tiểu ngư im lặng giơ tay lên nâng chán, nàng liền không nên đem những thứ kia quần áo đặt ở trong tủ treo quần áo để cho hắn phát hiện. Rất thích hợp, sau đó mỗi ngày đều muốn mặc như vậy biết không. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lâm ý thiện cao mày ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy lâm tiểu ngư. Cực kỳ giống khi còn bé bà nội trong miệng nói xấu thúc thúc. Cái tên này muốn làm gì? Đa đi thích ta mặt váy sao? Lâm tiểu ngư ngẩng đầu lên thiên chân vô tài nhìn lấy cố niệm thâm. Bởi vì cố niệm thâm tán dương, hắn mắt lóng lánh có chút kích động. Cố niệm thâm mỉm cười gật đầu, ừ thích. Lâm ý Thiền Lâm tiểu ngư cao mày, nhưng là nữ sinh mới có thể mặc váy nha. Cố niệm thâm nhíu mày, ngươi mặc không phải cùng nam sinh khác cùng người khác bất đồng rồi sao? Lâm ý Thiền mặt quét đen như đáy nồi, nàng cắn răng hung hăng khiên bị cố niệm thâm, ngươi nhanh im miệng đi. Đây là ngươi thân nhi đập. Thật thất đức. Đúng nga Lâm tiểu ngư một chút cũng không cảm thấy cố niệm thâm nói có khuyết điểm hắn nói Bạch sắc thúc thúc cũng thường xuyên xuyên môn mi váy môn mi còn khen hắn đẹp mắt đây Lâm ý thiền Tiểu vương bát đàn này càng ngày càng không đáng tin cậy xem ra yêu cầu lần nữa cho hắn đi học Sợ tiểu ngư nói thêm gì nữa Nàng vội vàng đi qua đem tiểu ngư ôm lên che miệng của hắn ngăn cản hắn lại nói chuyện. Chúng ta đi thôi, đa đi muốn tắm rửa rồi. Môn mi ngươi không cùng đa đi cùng nhau ngâm tắm sao? Tiểu ngư ngây thơ nhìn lấy lâm ý thiện nháy mắt mấy cái, ngâm tắm rất thoải mái. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 415 Tiểu vương bát quả nhiên là đầy tiền. Lâm ý tiện lắc đầu, không ngâm, môn mi muốn đi làm Nàng ôm lấy tiểu ngư hướng ngoài cửa đi, chuẩn bị đi dùng nàng gian phòng của mình phòng vệ sinh Đến cánh cửa, nhìn thấy phòng cửa mở ra, nàng mới nhớ nghi ngờ, lâm tiểu ngư là vào bằng cách nào Nàng hỏi tiểu ngư, ai mở cửa cho ngươi? Lâm tiểu ngư nói Chính ta vặn một cách liền mở nha, có phải hay không là rất tốt? Lâm ý tiện không thấy hắn khoe khoang, nhìn chầm chầm khóa cửa nổi lên nghi ngờ Tối hôm qua nàng rõ ràng đem cửa phòng cho khóa lại, cố niệm thâm là từ sân thượng bò lên Tiểu ngư là mở như thế nào cửa? Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, chân mày nhíu chặt hơn Lâm Ý Thiển trở về trong phòng rửa mặt xong, giúp Tiểu Ngư thay đổi váy, sau đó mang theo Tiểu Ngư xuống lầu ăn điểm tâm, cố niệm thâm còn không có xuống lầu. Dì Chu đem nàng cùng Tiểu Ngư bữa ăn sáng trước lên, nàng bữa ăn sáng còn là giống nhau, Tiểu Ngư cùng ngày hôm qua không giống nhau, có thể nói mỗi ngày đều không giống nhau. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư trong khay lại đổi mới rồi thức ăn, Lâm Ý Thiển nội tâm. Tiểu Vương bát quả nhiên là đầy tiền đấy. Đại Ngộ chính là không giống nhau. Tối ngày hôm qua niệm thâm xuống đem trong tủ lạnh khối băng đều tẩm lên lầu làm cái gì? Dì Chu từ trong phòng bếp đi ra, bỗng nhiên toát ra một cái vấn đề. Lâm Ý Tiễn ngẩng đầu lên sững sờ, hắn tối hôm qua xuống lầu sao? Nàng làm sao không có chút nào biết? Dì Chu gật đầu, "Ừ, Ngô quản gia nhìn thấy hắn." Nói nhìn thấy hắn đem trong tủ lạnh khối băng đều lấy đi. Nguyên lai like là tên kia xuống lầu, nàng liền nói ai đem khóa mở ra. Lâm ý thiện suy nghĩ, nhàn nhạt trở về dì chu, hắn đoán chừng là uống nhiều rượu, ban đêm cổ hỏng đốt, xuống tìm nước đá rồi. Nàng lại ngủ nặng như vậy, một chút cảm giác cũng không có. Dì chu cười nói, đứa nhỏ này thiệt là trong tủ lạnh có nước đá hắn không uống. Lấy đi như thế nhiều khối băng, cái này đến đã ăn bao nhiêu băng. Bụng xe xấu đi. Lâm Ý Thiển nghe vậy đang suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu băng cánh cửa bỗng nhiên truyền tới cố niệm thâm giận trầm âm thanh ta ăn chút băng đều phải nhớ sổ sách sao. gì chu cổ co rụt lại, vội vàng nói sang chuyện khác, ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng đi. Cố niệm thâm bước chân hướng trong phòng ăn đi, Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn. Phát hiện mặt của hắn thật giống như đỏ. Không phải ăn nhiều khối băng cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt tại sao ư. Chỉnh bữa sáng cố niệm thâm cũng không có nói chuyện với Lâm Y Thiển tiểu ngư tìm hắn nói chuyện hắn cũng không để ý. Nhanh chóng ăn vài miếng liền đi trước. Lâm Y Thiển cảm giác hắn thật giống như có chút tức giận. Có thể rất không giải thích được. Im đẹp lại làm sao rồi. Cái này tâm tư của nam nhân so với tâm tư của nữ nhân còn khó hiểu, còn âm tình bất định. Không ngoài dự liệu, ngày hôm qua trận bóng, hôm nay cả ngày đều treo ở mỗi cái trang web trên hoa sợt. Thảo luận lửa nóng nhất chính là ăn mặc bi số một phục tịch hạ cùng tiểu ngư. Cường đại internet, ngắn ngủi một ngày một đêm liền đem thân phận của tịch hạ cho phá đi ra rồi cố niệm thâm thanh mai bạn gái trước còn thả tịch hạ đi họp thời điểm ảnh chụp. Nhiều năm như vậy, tịch hạ thật giống như không có thay đổi gì, vẫn là thanh thuần còn giống tiểu muội nhà bên, màu đen đến eo tóc dài, một cách nhăn mày một tiếng cười đều lộ ra ôn nhu. Để cho người nhìn lấy rất thoải mái, hình của nàng cùng tài liệu vừa ra tới, bạn trên mạng đối với nàng cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Mối tình đầu tướng mạo của bạn gái tệ hại là động tâm cảm giác, Giống ta bạn gái trước Thanh mai chúc mã A A. Thật là tạo hóa trêu người Bằng không răng long đầu bạc Phải là thật đẹp một đoạn dai thoại Người ta nếu ăn mặc người nhà quần áo xuất hiện liền chứng minh ở trong lòng của cố tổng địa vị Vẫn không thay đổi qua Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 416 Cố niệm thâm mời thủy quân chứ Vốn là cố niệm thâm cùng hắn hiện tại lão bà hôn nhân chính là được cái mình muốn bằng không ngày hôm qua người ta chính thất làm sao không có mặt người nhà quần áo xuất hiện còn chạy đi trường trung học phụ thuộc bên kia có thể thấy vợ chồng bọn họ thật không có một chút xíu cảm tình Những thứ này đều là nhiệt đánh giá bên dưới có lên tới hàng ngàn, hàng vạn phù họa. Lâm Ý Thiển cho tới bây giờ không có nhìn bình luận nhìn nghiêm túc như vậy tích cực qua, dứt bỏ miêu yêu cái thân phận này, Lâm Ý Thiển cũng không biết lên qua bao nhiêu lần ho sợp rồi. Mỗi lần bình luận nàng đều là hời hợt liếc một cái, có thể nàng lại nhìn bạn trên mạng khen tịch hạ nhìn hơn một tiếng. Sau khi xem xong trong nội tâm nàng chỉ có một cái than thở, xã hội bây giờ, tam quan đều là như vậy sao? Một cái nam nhân rõ ràng đều đã kết hôn rồi, cùng tiền nhiệm công khai ăn mặc trang phục cho cặp đôi, lại không người khiển trách. Còn giống chống khô chiên như vậy, thay hắn tiền nhiệm tiếc cho thương tiếc tiền nhiệm, càng có rất nhiều bình luận vi vọng nàng và cố niệm thân có thể sớm một chút ly dị, tác thành thanh mai trúc mã, phi. Lâm Ý thiện để điện thoại di động xuống, hai tay mười ngón tay đan chéo trong lòng thật lâu không thể thăng bằng. Làm sao có thể đều là khen ngợi. Nàng lớn lên đẹp mắt như vậy, phát đến trên mạng còn có người mắng nàng. Những thứ này bạn trên mạng sẽ không phải là cố niệm thâm mười thủy quân chứ. Lâm Ý thiện đối với bạn trên mạng cho tịch hạ thật là tốt đánh giá canh cánh trong lòng, lại cầm điện thoại di động lên lật qua một lần. Thật sự tất cả đều là khen ngợi. Tịch hạ cứ như vậy hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ đến một chút thiếu sót cũng không có sao. Càng nghĩ càng hoài nghi đây là chính cố niệm thân mời thủy quân, lâm ý tiền không phục lắm. Ở phía dưới truyền vào bình luận, ha <cười> ha, hiện tại bạn trên mạng đều như vậy tam quan bất chính sao? Người ta đều kết hôn rồi. Tính toán một chút. Vạn nhất bị có người điều tra nàng ít, biết là nàng sẽ không tốt, dù sao hiện tại bạn trên mạng vô hạn cường đại. Minh tinh điểm một cái đáng khen dây rút về đều sẽ bị người ảnh chuột màn hình đến. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng không nên nhìn. Lâm ý tiện xóa bỏ nàng truyền vào văn tự ngón tay dùng sức đâm xuống trở lại, sau đó mở ra tiểu ngư bài bót. Thả ngày hôm qua tại sân banh cố niệm thâm dắt tiểu ngư cùng cố niệm thâm sau đó mang theo tiểu ngư cùng nàng cùng nhau bóng lưng ba người. Nhìn thấy màn này trong lòng lâm ý thiện thăng bằng rất nhiều đây mới là bình thường tin tức sao. Tiêu đề là tư tư thực thực xuất hiện cố tổng con tư sinh. Còn có người ảnh chụp màn hình cố niệm thâm cùng ánh mắt của tiểu ngư làm so sánh. Lâm ý thiện nhìn thấy so sánh ảnh chụp tâm cả kinh. Bạch sắc thấy cố niệm thâm sau, liền nói cho nàng biết tiểu ngư cùng cố niệm thâm lớn lên rất giống. Có thể nàng xem bọn hắn người thời điểm một chút không nhìn ra, nhưng đơn độc đem ánh mắt bọn họ như vậy kéo ra ngoài quả thật là giống nhau như đúc. Tiếp tục như vậy, thân phận của tiểu ngư còn có thể lừa gạt bao lâu. Nhớ đến lần đó lai like tại thủ đô Tinh Hải Tú lên, có một đứa bé lên đài cùng miêu yêu chuyển động cùng nhau. Liền chỉ đích xanh để cho cố niệm thâm lên đài, sau đó đứa bé kia bị cố niệm thâm cho ôm đi. Nếu như những thứ này buồn chán phóng viên muốn phá nàng, chẳng những thân phận của Tiểu Ngư lừa gạt không được bao lâu, nàng thân phận của miêu Yêu cũng có thể sẽ bị mang ra ngoài. Phải mau tìm đề tài đem Tiểu Ngư bài bót cho đè xuống. Suy nghĩ, nàng lập tức cho bạch sắc gọi điện thoại. Mơ quốc bây giờ là ban đêm, đang ngủ say thời gian, nàng còn lo lắng bạch sắc có phải hay không là đang buồn ngủ, có thể hay không nhận được điện thoại. Nếu như không thể, nàng liền muốn chính mình tìm Sophie rồi. Không nghĩ tới giấy số một lớp thông bên kia liền nhận cái điểm này gọi điện thoại cho ta, là bởi vì tiểu ngư bài bóp đi. Bạch sắc chắc chắc dòng để cho Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc. Hắn ở nước ngoài tin tức mới đều linh thông như vậy. Mặc dù cho tới nay chỉ cần có hắn không tốt tin đồn hoặc là bất lợi, hắn đều là ngay lập tức biết, ngay lập tức xử lý. Càng song bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 417. Đây là nàng ngây thơ thiếu niên sao. Mà dù sao lần này cách đại dương cách trinh lệch thời gian cái tên này quá thần. Thần đến nàng càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng vội vàng xử lý tiểu ngư sự tình để cho có quan hệ với tiểu ngư tin tức chìm xuống. Bạch sắc nói. Sophie bọn họ đã đang xử lý rồi. Ta tìm đề tài đem đề tài của các ngươi đều đè rồi đi tránh cho ngươi xem ngén tim. Lâm ý thiện khẩu thị tâm phi hỏi. Ta có cái gì tốt ngén tim, gió to sóng lớn gì ta chưa từng thấy chính là lo lắng tiểu ngư mà thôi. Bạch sắc ở bên kia khẽ cười một tiếng ý vị sâu xa. Ý nghĩ thế này bị người đoán được cảm giác. Lâm Ý Thiển rất không thích, nàng không muốn trò chuyện tiếp nữa, cúp rồi, ngươi xử lý xong liền đi ngủ đi. Lên tiếng chào hỏi, nàng chuẩn bị cúp điện thoại, bạch sắc gọi nàng lại, chờ một chút, ta có chuyện ta muốn nói với ngươi. Lâm Ý Thiển đem điện thoại di động lại thả vào bên tay, chuyện gì? Bạch sắc nói, chồng ngươi để cho người đến nói chuyện hợp tác, ta muốn làm sao trả lời. Tên kia muốn tìm nàng hợp tác. Lâm Ý Thiển tò mò hỏi. Hợp tác cái gì? Chẳng lẽ muốn tìm nàng đại ngôn cái gì? Bạch sắc lười biếng nói. Để cho ngươi cho bọn họ trận bóng tiệc ăn mừng làm khách quý. Lâm Ý Thiển. Cái tên này lại tới thật sự. Nhất định là tối ngày hôm qua thừa dịp say rượu não không làm chủ cùng Lý Nam mộ bọn họ khoang khoác lác rồi. Cái này không có liêm sỉ khốn khiếp. Lâm Ý Tiển một hồi lâu không nói lời nào, bạch sắc ở bên kia nhiều hứng thú thúc giục nàng, nếu không muốn nói với hắn, ngươi ngược lại là cho một cách lời khẳng định. Không đi. Lâm Ý Tiển rất quả quyết cự tuyệt. Tiệc ăn mừng như thế rơi bước cách hoạt động, nàng mới không muốn tham gia. Ta biết rồi. Cút điện thoại, Lâm Ý Tiển một lát sau đi lật quay bộ tiểu ngư chủ để chìm xuống rồi. Nhưng là... Phốc... Cái dù gì? Miu yêu cùng na hoa ba năm cảm tình vượt qua khuê mật, tư tư thực thực bột lộ. Trong tay nàng đang bưng một ly nước đang uống, nhìn thấy cái tiêu đề này, nàng một hớp nước toàn bộ phun ở trên màn ảnh điện thoại di động, nàng không lo nổi lau. Buông xuống ly nước, đi xuống lật một cái, phía dưới còn rất nhiều có quan hệ với Miu yêu chữ chủ đề đi lên. Bạch sắc đại gia ngươi. Lâm ý tiện sầm mặt lại, cắn răng nhiến lời trong lòng mắng bạch sắc. Sau đó nàng mới xoa xoa phun tại trên màn ảnh điện thoại di động nước, chuẩn bị cho bạch sắc gọi điện thoại hưng sư vẫn tội, vừa vặn bạch sắc gọi điện thoại tới. Nàng nghe thả vào bên tay, ngươi điên rồi, na hoa sẽ giết ngươi. Nàng là một cái có như thế nhiều người. Lại nói nàng là nữ đồng để cho nàng sau đó làm sao còn đi tìm nam nhân. Bạch sắc rất bình tĩnh trở về nàng, ta thương lượng với Na Hoa qua rồi, nàng nói nàng nguyện ý vì con nuôi an toàn, phi sinh chính mình hướng giới tính. Lâm ý thiền, quả nhiên là quốc tế khuê mật tốt. Nàng muốn cảm động khóc rồi. Ngươi gọi điện thoại liền vì chuyện này. Dĩ nhiên không phải. Bạch sắc nói lấy trong giọng nói bỗng nhiên có một nụ cười châm biếm. Ta cử tuyệt chồng ngươi sau, chồng ngươi mới vừa rồi để cho người đến chuyện lời rồi, nói hắn không ngại đem ngươi mở biệt hiệu đen tống phỉ phỉ sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Lại cầm chuyện này tới uy hiếp hắn. Lâm Ý tiễn cắn răng nghiến lời, cái này hèn hạ không giữ chữ tín xa hỏa. Một cái ngành hắn cần dùng bao lâu? Nàng rõ ràng đã dùng một châm triệu biết chuyện này. Bạch sắc rồi nói tiếp, còn nữa Hắn nói hắn nếu như muốn tra thân phận chân thực của ngươi, hẳn là không có như thế khó. Đây là nàng nhận biết cố niệm thâm, vẫn là nàng ngủ qua ngây thơ thiếu niên sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 418. Mỗi lần hố chồng nàng hắn đều rất hưng phấn. Vì mặt mũi lại như vậy, không chừa thủ đoạn nào, như vậy bức bách một cái nữ lưu hạng người, vô sỉ. Lâm Ý tiền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với Bạch Sắc nói, cùng hắn muốn một 500 triệu hoạt động phí, ngược lại hắn có tiền. Đúng vậy, ngươi không muốn tiền hắn, hắn khả năng cũng cho nữ nhân khác hoa rồi. Bạch Sắc cười hắc hắc cực kỳ gian trá xảo hoạt. Ta cái này liền đi cho bọn họ trả lời. Lâm Ý Thiển lườm một cái. Cái tên này, mỗi lần nàng hãm hại hắn lão công hắn đều hưng phấn như thế, cũng là một cái rượt đen. Tịch hạ cùng tiểu ngư chủ đề chìm xuống rồi, Lâm Ý Thiển mới có tâm tư công tác. Vội vàng đem sự tình xử lý xong đi phòng thu âm bởi vì vào bệnh viện cùng ngày hôm qua trận bóng. Ghi âm công tác lần nữa bị trì hoãn đều nhanh muốn không cản nổi nàng dự đoán độ tiến triển. Có thể nàng nhất định phải tại dự tính giai đoạn hoàn thành mới có thể tiến hành mục tiếp theo công tác, nàng đã không giống như trước tự do như vậy. Hôm nay bắt đầu lục khác một cái nhân vật rồi, nhân vật mới có cảm giác mới mẽ, lời kịch nàng cũng rất thích, liên tục lục 4 giờ, mãi đến cổ họng có chút cân quả thực không thể lục rồi, nàng mới kết thúc công việc bên ngoài trời đã sớm đen nhánh đầy trời đầy sao cùng trong sân mùi hoa phảng phất đem công tác mệt mỏi xua tan một chút nàng ngửa đầu hướng về phía bầu trời thở phào nhẹ nhõm sau đó cúi đầu xuống nức thăng sau lưng bỗng nhiên truyền tới đích lô đạo diễn âm thanh gọi nàng miêu yêu tiểu thư lâm ý tiễn dừng bước lại quay đầu dưới mặt nạ đôi mắt xanh đậm nghi hoặc nhìn từ trong nhà chạy chạy đến đích lô trong tay hắn sách cặp táp rất hiển nhiên cũng phải cần đi rồi. Chờ hắn đến gần một mặt, Lâm Ý Thiền lễ phép hỏi: "Có chuyện gì không?" Dick Lo tới trước mặt nàng, lộ ra thân sĩ nụ cười, "Miêu Yêu tiểu thư còn chưa dùng qua bữa ăn tối, vừa vặn nhà sản xuất phim tới rồi, chúng ta cùng nhau dùng một cách bữa ăn đi." Lâm Ý Thiền không có làm chút nào do dự, rất quả quyết tự tuyệt, "Không được, ta không ăn cơm tối." Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tự tuyệt Đích Lô rồi, lần trước liền Đích Lô thì tùy mời một cái, bị cử tuyệt sau còn rất lạnh nhạt. Hôm nay hắn rõ ràng cho thấy cảm thấy Lâm Ý Thiển sẽ không cử tuyệt nữa. Coi như cử tuyệt cũng sẽ uyển chuyển một chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy. Trên mặt Đích Lô có vẻ lung túng, muốn cùng Miêu yêu tiểu thư ăn bữa cơm còn thật là khó. Lâm Ý Thiển cong cong môi, không có nhận nói. Nàng không thích hợp tác với thứ người như vậy, biết rõ quy củ của nàng, biết rõ sẽ bị tự tuyệt, còn luôn là nhao nhao muốn thử. Để cho mọi người đều lưu túng khó chịu. Đích Lô bất đắc dĩ nhích miệng, không có miễn cưỡng nữa Lâm Ý Thiển, ta đưa miêu yêu tiểu thư lên xe đi. Nói lấy bước chân hắn bước xuống thang cùng Lâm Ý Thiển đứng cùng nhau, một cái tay đưa về phía Lâm Ý Thiển, muốn kéo nàng cánh tay. Trong mắt của Lâm Ý thiển thoáng qua một vệt chán ghét, một chút mặt mũi cũng không cho Đích Lô Đạo Diễn xin dừng bước đi, ta sẽ ở đây mấy ngày tăng nhanh độ tiến triển công việc tranh thủ sớm một chút làm xong để cho ngài trở về nước. Ngữ khí của nàng biểu lộ nàng không vui. Nói xong nàng không để ý tới nữa Đích Lô, nhanh chân hướng đi tới bên xe của nàng cửa xe sớm đã nở. Bạch Sắc đi sau chính là một cái khác nữ phụ tá cho nàng lái xe, nàng theo thói quen liếc một cái trong xe mới lên xe, mỗi lần ánh mắt thứ nhất quét đến chính là ghế lái. Nhìn thấy trên ghế điều khiển người, nàng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không có lại kiểm tra chỗ của nàng trực tiếp lên xe. Cửa xe đã đóng lại rồi. Nàng nhìn trên ghế điều khiển đội mũ lưới trai người hỏi: "Ngươi trở về lúc nào?" Bảy tám tiếng trước bọn họ gọi điện thoại hắn vẫn còn đang. Tại mơ quốc, làm sao nhanh như vậy liền ở trước mặt nàng rồi. Đề cử tốt bản gây đơn này. Dưỡng thành tiểu điểm thê. Lão công, ngày sau thấy. Siêu ngọt văn, hỏa tốt đi xem. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 419 Lãng mẹ đối với tiểu vương bát thật giống như cũng không như thế tồi tệ Bạch sắc một vừa khởi động xe, vừa cười trở về lâm ý tiền, Dừng na hoa thuận phong máy trở về cùng ngươi thông điện thoại Thời điểm ta đã ở trên máy bay rồi Khi đó mới vừa cất cánh còn không có rời đi nơi thành phố Cái gì? Na hoa đến Lâm Ý Thiển giật mình há hốc mồm, nàng đến. Bạch sắc gật đầu, đúng vậy đây, nàng nói muốn đem sờ căng đan truyền càng có căn cứ một chút, mới có thể chân chính vượt qua chồng ngươi danh tiếng, bây giờ đang ở nhà trò chờ ngươi. Lâm Ý Thiển cười lạnh, ha ha, đây là ý của ngươi chứ. Bằng không cách đó hấp tấp nữ nhân, làm sao có thể sẽ nghĩ tới dùng như vậy tổn phương pháp ép đề tài. Chi em gái tình thâm. Vì con nuôi an toàn, những thứ này nàng tin. Nhưng đồng tính luyến ái tại hợp cách phương pháp nhất định là bạch sắc nghĩ ra được. Na hoa cái kia trưởng nghĩa tính cách nghe một chút có thể giúp được nàng chắc chắn sẽ không xem xét. Vừa vặn nàng cũng là một cách không quan tâm danh tiếng, không quan tâm bên ngoài làm sao truyền người của nàng. Hết lần này tới lần khác fan của nàng liền thích nàng cách này tiêu sái một chút. Bạch sắc một mặt ủy khuất. Ngươi cái này liền oan uổng ta rồi, người na hoa cái kia là thật lòng muốn giúp ngươi, ta cũng không có cái năng lực kia để cho nàng làm gì. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng để cho lâm ý thiện càng thêm không tin hắn, ngươi là nên đi, ta cảm thấy ngươi không nên gọi bạch sắc, hẳn gọi màu đen. Càng ngày càng cảm thấy hắn rất mê. Bạch sắc cười hắc hắc, chúng ta trước mắt thật đúng là không có màu đen. Lâm ý tiện tức dần trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, không có ở tiếp lời. Nàng ngồi ở theo sát ghế lái hậu phương vị trí, xe lái ra khỏi sân nhỏ, hướng trên đường chuyển thời điểm đầu nàng tựa vào trên cửa sổ xe, liếc về quay xe kính. Tại quay xe kính nhìn lên đến bóng người của Đích Lô, nàng sắc mặt tối sầm lại. Lạnh giọng đối với bạch sắc nói. Chờ cùng tinh ảnh liên minh hợp tác kết thúc. Đem cái nhà này treo lên đi bán rồi. Cái phòng này là vừa mua, phòng thu âm cùng phòng làm việc tất cả đều là mới vừa lắp đặt bạch sắc không hiểu Lâm Ý Thiện tại sao phải bán đi tại sao. Lâm Ý Thiện nói. Không thích. Liên cố niệm giai đều biết địa phương làm sao có thể hội an toàn. Nàng không cho phép nàng miêu yêu cái thân phận này có bất kỳ bất chắc. Lâm Ý Thiển cấp cho lý do, bạch sắc không có hỏi nhiều nữa, được. Hắn gật đầu đáp một tiếng, sau đó rời đi đề tài, chồng ngươi đồng ý một. Năm ức, lần sau chúng ta tiếp chồng ngươi một người hoạt động liền tốt rồi, không dùng tại bên ngoài chạy khắp nơi rồi. Nói xong hắn quay đầu cho Lâm Ý Thiển một cái rào hoạt cười. Lâm Ý Thiển, quả nhiên nam nhân không thể có tiền, vừa có tiền liền ở bên ngoài liền phiêu không được. Vì một cách địa khu cấp đều vẫn chưa tới trận đấu bóng rổ tiệc ăn mừng hoa một. Năm ước mời quốc tế cử tinh giữ thể diện. Chờ một chút tiền này sẽ không phải là một mình hắn ra chứ. Nàng trở về nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, không cho cái đó người khởi sướng lý kinh sợ ra ít tiền không thể được. Cố niệm thâm ngày này cũng đều ôm lấy điện thoại di động. Nhìn thấy miêu yêu chủ đề dần dần đè xuống có quan hệ với hắn sợ có chủ đề, hắn hướng về phía màn hình điện thoại di động phát ra cười lạnh một tiếng, a Nữ nhân này đối với tên tiểu vương kia tám thật giống như cũng không như thế tồi tệ tối thiểu còn có thể làm được hy sinh danh dự của mình bảo vệ hắn. Nàng kia tại sao vẫn như thế thả sông tiểu vương bát mặt kệ. Nàng là làm sao làm được như thế tâm lớn, đem con ruột thả ở bên cạnh người khác không quản không hỏi. Hơn nữa nàng không biết con trai của nàng bây giờ là hắn cùng Lâm Ý Thiển đang nuôi mang như vậy, hắn đều tịch thu nàng quản lý phí, nàng lại dám cùng hắn muốn một 500 triệu hoạt động phí. Cũng đúng, nàng còn không biết hắn đã biết tiểu vương bát là con trai của nàng rồi.